Trạch Thiên Kiến Miêu Nị quyển Nam Chương 65 Thiếu nữ áo đen đi tới trong gió tuyết Thật sự sẽ như vậy sao Tầm mắt Trần Trường Sinh Rơi vào đối diện hồ tuyết Sự tồn tại Của những đạo nhân áo xanh này Đã không phải là bí mật Rất nhiều người đều biết Bọn họ đến từ Đông Đô Lạc Dương Một tòa quan nhỏ Từng tạ tạ vô danh Ta nói rồi ta không sắp đặt bất cứ chuyện gì. Thương hành chung nói. Đạo lý bất ngôn. Hạ tự thành hề đồng nghĩa như hưởng xạ tự nhiên hương. Ý nói không cần cố ý nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra. Độ cao của mặt trời sẽ quyết định góc độ sinh trưởng của rất nhiều thực vật. Đại nhân vật giống như thương hành chung. Không cần làm gì cả không cần sắp đặt gì cả tự nhiên sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi giết chết Trần Trường Sinh cho hắn bởi vì hắn đã thông qua rất nhiều chuyện biểu lộ thái độ của mình Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt nói với Thương Hành chu chỉ sợ đây sẽ là một cuộc chiến tranh hắn y theo duy chỉ của giáo hoàng vệ hạ Cùng thương hành chu tiến hành đàm phán quan trọng này ở Quốc giáo học viện Tự nhiên có điều sắp xếp Lê Cung đã trận điện sẵn sàng đón địch Quốc giáo kỵ binh lúc nào cũng có thể khởi xướng sung phong Đạo nhân áo xanh đi tới ven hồ đồng thời Tin tưởng mau thu Vũ đám người cũng đã tới Quan trọng nhất là Hắn bây giờ là giáo hoàng Nếu như Thương Hành Chu vẫn kiên trì muốn vết hắn Như vậy tất nhiên sẽ tạo thành một trận chiến hỏa hủy diệt cả Kinh Đô Lê Cung sẽ có rất nhiều người ủng hộ ta Thương Hành Chú rất bình tĩnh nói Là thánh nhân duy nhất của Đại Chu Vương Triều hiện tại Là lão sư của Hoàng đế Bệ Hạ cùng Giáo Hoàng Danh vọng của thương hành tu hiện tại đã cao đến một loại trình độ khoa trương Hơn nửa hắn là truyền nhân chánh thống của quốc giáo Vô luận từ góc độ nào đánh giá cũng có tư cách làm chủ ly cung Đừng bảo là chút ít giáo sĩ bình thường ở ly cung Coi như là hồng y giáo chủ Thậm chí ngay cả năm vị cự đầu Chỉ sợ vẫn có chút người nguyện ý tiếp nhận sự hàng lâm của hắn Chẳng qua giáo hoàng vệ hạ di ngôn cùng với tiếp sau thủ đoạn phi thường cứng rắn Đại cáo cũng đã ban hành thiên hạ Hiện tại quốc giáo mới có thể duy trì đoàn kết cùng với thống nhất Nếu như thương hành chu thật sự mạo hiểm mặc dù hắn không cách nào tự mình xuất thủ Cũng có lực lượng nổ mất Dùng sức mạnh đem trần trường sinh giết chết ở quốc giáo học viện chỉ cần động tác rất nhanh. Động tĩnh đủ nhỏ. Như vậy kế tiếp sẽ phát sinh chuyện như thế nào? Gió tuyết bao phủ kinh đô Cũng bao phủ quốc giáo học viện. Cùng gió tuyết đồng hành Còn có quân đội đông nghịch. Khó có thể thấy rõ số lượng. Một tiểu cô nương từ đầu kia của gió tuyết đi tới Tiểu cô nương cả ngư áo đen Khẽ cuối đầu Cổ áo hơi rộng biến thành một cái duy mạo màu đen Che dung nhang của nàng Rất thần kỳ chính là Nàng theo phố dài đi thẳng đến đầu bách hoa hạng. Không có một gã kỵ binh nào phát hiện ra thân ảnh của nàng Cho đến đi tới bên cạnh Đầu hẻm cao thủ triều đình cùng ly cung giáo sĩ Mới nhìn thấy dấu chân trên tuyết Phát hiện sự tồn tại của nàng Đứng lại Có người trầm giọng quát lên Không biết là tướng quân triều đình hay là hồng y đại giáo chủ Tối nay rất có khả năng sẽ phát sinh đại sự Kinh đô lâm vào trong không khí vô cùng thẩn trương Lúc này Mỗng nhiên có một tiểu cô nương từ trong gió tuyết đi tới Cho dù là ai cũng sẽ cảm giác được quỷ dị Nghe thanh âm này Tiểu cô nương áo đen thân thể khẽ run Tiếp tục cúi đầu đi tới trong ngõ Cướp bộ trở nên càng thêm vội vã Cảm giác giống như đang sợ Dĩ nhiên, phản ứng như thế cũng có thể lý giải là lớn lối Muốn chết sao Trong bóng tối ở ngõ hẻm vang lên Một đạo thanh âm lạnh lẽo Bách hoa hạng kiến trúc Ở mấy trường phong ba vài ngày trước Đã bị triều đình kỵ binh sang bằng toàn bộ Chỉ có tòa trà lâu có chút ý nghĩa kỷ niệm Còn lại nữa tòa Thời điểm tiểu cô nương áo đen đi qua tòa lâu đổ nát này Theo đạo thanh âm âm hạng kia vang lên Một đạo kiếm quang càng thêm âm hàng sắc bén Từ trong bóng tối đâm ra ngoài Kiếm quang dị thường sáng ngời Cùng gió tuyết ban đêm hòa hợp Rồi lại cực kỳ tầm thường Kiếm thế lại càng đáng sợ chí cực Đáng sợ hơn chính là theo kiếm quang chật phát sáng Trong bóng tối nơi đầu hẻm mơ hồ có tinh mảnh tản ra Người xuất thủ hẳn một thiết khách tụ tinh cảnh hẳn là đến từ thiên cơ két Những cao thủ này vừa được triều đình thu phục vốn muốn mau chóng chứng minh giá trị của mình Vài ngày trước bọn họ ở Bắc binh mã tuy hồ đồng vây dếp trần trường sinh Cuối cùng biến thành một cuộc loạn chiến hỗn loạn mà không phân kết cuộc Tối nay bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội lần nữa Chuyện phát sinh kế tiếp Không có bất kỳ ai có thể dự liệu được Vô luận trong ngõ hẻm chút ít thiết khác Quân đội cao thủ Cung phụng vương phủ Hay là cuối hẻm ly cung giáo sĩ Các viện cường giả Âm hàng kiếm quan đến tiểu cô nương kia Vẫn cúi đầu Đem mặt dấu trong dui mạo Cũng không có phản ứng gì Nhưng mà Đạo kiếm quang này cứ như vậy vỡ nát Biến thành vô số mảnh nhỏ Tiêu tán trong bầu trời đêm Cùng gió tuyết chân chính hòa lại với nhau Nơi này nói vỡ nát là thật sự vỡ nát Kiếm của tên thiết khách kia trực tiếp vỡ nát Cho nên kiếm quang mới có thể vỡ nát theo Trên đời không có nhiều người có thể ướm phó tụ tinh cảnh thiết khách Có thể trực tiếp làm vỡ nát kiếm của một gã thích khách tụ tinh Rất nhiều người chưa từng thấy người như vậy Đó cũng không phải kết cục chân chính Bởi vì sau khi kiếm quang vỡ nát Ngay sau đó còn có một thứ vỡ nát Tên thích khách kia vỡ nát Chỉ là ông một tiếng vang nhỏ Bách hoa hạn gió tuyết bỗng nhiên biến thành màu sắc phấn hồng tựa như có ai mới đổ mấy thùng thuốc màu vào bên trong Ngay sau đó Mấy chục khối thịt như mưa sa rơi trên mặt đất Cẩn thận nhìn lại Mới có thể thấy rõ đây hẳn là tứ chi cùng nội tạng Máu tươi bão tát chân tay rơi xuống tất cả những chuyện này đều phát sinh ở trong nháy mắt Sau đó mọi người mới nhìn rõ ràng hình ảnh nơi này. Tiểu cô nương áo đen vẫn cúi đầu. Mặt ở trong bóng đen của Duy Mạo. Không cách nào thấy rõ. Nhưng hướng tiền phương đưa ra một cái tay. Cái tay kia rất nhỏ. Rất trắng. Như tuyết liên. Chẳng qua lúc này phía trên phủ đầy huyết thủy. Hết sức tiên minh. Nhìn thấy phá lệ giật mình Địa phương vàng tay nhỏ bé của nàng xuất hiện Bây giờ là một mảnh gió tuyết Lúc trước chính là vị trí của tên thiếp khách tụ tinh cảnh kia Ngõ tối một mảnh tĩnh mịch. Một lát sau Mấy tiếng hoảng sợ cùng tức giận hỗn hợp vang lên Một gã thích khách thiên cơ các cùng hai gã cường giả trong quân hóa thành ba đạo gió tuyết tấn công tới đây. Ba ba ba ba tiến nhẹ vang lên, giống như ba quả nho chính, hoặc như là trên mặt văn xuất hiện ba vết nước. Ba đạo gió tuyết chật vỡ vụn. Ba tên cao thủ triều đình lần nữa biến thành ba vụn huyết vũ cùng thịt vụn. Không có bất kỳ ai thấy rõ tiểu cô nương áo đen sử dụng động tác gì Bởi vì trên thực tế, nàng cũng không làm bất cứ động tác gì Nàng chẳng qua hướng trong gió tuyết đưa tay ra Gió tuyết sẽ nghe theo ý chí của nàng, mặt sát tất cả tồn tại Sau đó, nàng mới ngẫm đầu lên Màu đen duy mạo rơi xuống tóc đen như thác nước rơi xuống Lộ ra gương mặt của một cô gái Gương mặt vô cùng tuyết trắng Phản phức cả đời chưa thấy ánh mặt trời Dung nhan thanh lệ Nhưng có một cổ khí tức lạnh thấu xương Làm cho người ta chú ý nhất là ánh mắt của nàng Đây là một đôi đồng tử dưỡng thẳng Nhìn qua dị thường yêu dị Lúc này cảm xúc trong mắt nàng vô cùng phức tạp Có chút hồi ước, có chút bất an, có chút khiếp sợ, lại có chút điên cuồng Loại ánh mắt này cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng dính chút ít huyết thủy, nhìn vô cùng kinh khủng Bỗng nhiên, nàng lè lưỡi, liếm liếm một luồng huyết thủy trên khóng môi Thấy hình ảnh này Các cao thủ nốt trong đêm tối cùng gió tuyết cảm nhận được một trận sợ hãi phát ra từ chỗ sâu nhất của linh hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fr